Tại sao được gọi ngày đó là à sinh ra được sinh ra trên đời đó, được sinh ra làm người trên đời là quý. Đó. Thậm chí còn nói là quý đến đồ mà khó khăn nữa là quý giá đến cái đồ mà được tập ngày còn ví dụ như là nó có một cái cái miếng gỗ mà nó nó có cái miếng gỗ ở dưới cái miếng gỗ nó có một cái lỗ mà cái ngục đó là nó trôi giạt trên trên biển á mà một con rùa mà nó từ dưới biển mà nó tung lên mà nó tuôi qua cái lỗ đó để nó leo leo lên được cái cái ngục ngộ đó, đó là nó nó cũng khó như mình được, được sinh ra đời đó, được sinh ra làm người. Đó. có nhiều người là muốn là giải thoát ra khỏi cuộc đời này cho mau à, muốn không còn không còn ở chịu thoát ra khỏi cuộc đời không còn ở chịu cuộc đời này nữa tu sao để cho nó mau giải thoát cái này để. nhưng mà hiệu như vậy là sai hiệu như vậy là không đúng mình đã nói là thoát ra khỏi luân hồi sinh tử thoát thoát ra khỏi luân hồi sinh tử khác với là thoát ra khỏi cuộc đời. Đó. Thoát ra khỏi luân hồi sinh tử thì người ta cứ nghĩ rằng là tức là thoát ra khỏi cuộc đời, nhưng mà không phải. Cái cuộc đời đó nó không phải là cái khỏi luân hồi sinh tự gì cả. Mà chính cái bản ngã của mình á, chính cái bản ngã, cái ảo tưởng, cái, cái cái cái cái ta ảo tưởng đó nó mới là tham vọng nó muốn được cái này muốn được cái kia rồi đó. Cái đó cái đó chính cái chính cái khả mờ cứ sinh lên cái tâm muốn đạt cái này muốn được cái kia đó. Thì cái đó đó mới là cái mới là luân hồi sinh tử. À, luân hồi sinh tử chính là cái tâm mình nó cứ khơi lên là muốn cái này muốn cái nọ hết, vậy đó là là sinh nó sinh tử Còn bây giờ mình giả sử như bây giờ mọi người không có muốn muốn gì được cả đi thì tròn vẹn, mới đi làm gì thì tròn vẹn, thôi chứ không có mong muốn gì cả nữa cả. thì người đó đã phát khởi luân hồi sinh tử đó. đó. thì cái luân hồi sinh tử chính là cái ảo tưởng mà mình khởi lên, mình mong cầu cái này, mong cầu cái nấy, mà nó không thực. thí dụ như đói thì ăn khác thì uống thì được, đó. là vì cái đó nó thực. có đói thì mình phải ăn đói, đó. khác thì mình phải uống đói, biệt thì mình phải nghĩ rồi cái đó là là đúng. Thì cái đó là cái nhu cầu của đời sống thì đúng, nhưng mà hai phần á, mình cũng không phải là nhu cầu mà là mà là tham muốn. Mà tham muốn là bởi vì vô minh, tức là vì mình cũng thấy được, bây giờ không thấy được điều gì. Bây giờ nhiều điều lắm nhưng bây giờ Thầy nói là không thấy được hai điều thôi. Điều thứ nhất á, là mình cũng hiểu được, cũng thấy được cái ý nghĩa thực của cuộc đời là gì. Đó vì mình cũng hiểu được cái cái ý nghĩa thực của cuộc đời cho nên mình cho cuộc đời là đau khổ là phiền não cho nên mình phải giải thoát ra khỏi một cái đau khổ phiền não là do mình tạo ra chứ không phải cuộc đời cuộc đời nó không có tạo ra bây giờ một vị phật một vị an-na-hán một vị thánh ở giờ cuộc đời này thì họ, họ họ không thấy gì cả bởi vì uh, bởi vì khi nó là tâm họ thanh tịnh thì họ thấy các pháp đều thanh tịnh Đức phật Ngài nói Khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp thanh tịnh. Mà khi mà ta thấy khi người ta thấy thanh tịnh rồi thì đâu có chuyện gì đâu mà phải thoát ra, không thoát ra. Và ta biết chính chính mình đó, thào ra cái cái cái cái tham lam sân hận, si mê cái bạo ngã, tà kiến, tham ái, muốn cái này, muốn cái kia, à, không thích cái này, không thích cái đó. Thành ra mình cứ là cái tâm của mình nó là cứ cứ uh, tìm cầu cái gì đó mà mình muốn. Thì ấy, nó có thực ra cuộc đời này điều thứ hai. À, <cười> điều thứ nhất ấy, là cuộc đời này là là cái trường học cho nên sinh ra được sinh ra làm người là quý là bởi vì sao? Sinh ra làm người để mà học cái bài học giác ngộ. Cho nên sinh ra làm người mới là quý. Mà bài học giác ngộ như nãy thầy nói đó tức là cái bài học giác ngộ đó chính là thấy ra cái ảo tưởng của mình để mình loại trừ cái ảo tưởng nó đi chẳng phải là loài trừ cuộc đời mà là loài, loài trừ ảo tưởng của mình chẳng phải là loại trừ cuộc đời đó thí dụ bây giờ mình mình thề sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì mình loại trừ cái ảo tưởng thế cho mình loại là trừ sợi dây ấy đi sợi dây đâu phải con rắn đâu mà mình loại trừ do mình ảo tưởng thì trong cuộc đời này á mình sống mình mình toàn bị ảo tưởng hết đó Cái gì mà mình không vừa lòng thì mình muốn giạc nó đi, à, còn cái gì mà mình vừa lòng thì mình muốn giữ nó lại. Đó. Nhưng mà trong thực tế cuộc sống đó, có những cái không vừa lòng là giúp mình hơn những cái mà mình vừa lòng. Đó. bây giờ Ví dụ như thế này, bây giờ mình bị đau bụng thì mình không thích đau bụng, mình muốn giạc đau bụng đi. Nhưng mà thực ra cái đau bụng á là nó báo cho mình biết là do mình ăn sai, là mình trúng độc, mình cái gì đó, thành nó cái cái đau bụng đó nó nó đáng giúp mình chứ đâu phải không phải nó hại mình. Đó. Nhưng mà mình cứ thấy đau bụng rồi mình cho đau bụng là hại mình, Thế Trên thực tế cái đau bụng đó nó nó cảnh báo cho mình là là do mình ăn gì sai. Đó. Thế nên đau bụng hay là cái lý do gì đó mình trúng bả độc cái là cái gì đó nhưng mà đó là một cái báo hiệu hay là mình đeo cái mình đạp cái gì đó cái cái nó đau. Cái, đau cái đau đó mình phải cảm ơn cái đau đó mới đúng bởi vì cái đau đó nó mới mới giúp mình là là là là, là, là ví dụ như đạp cái đế này bây giờ đau mình mới là nhổ cái đế ra chẳng thôi không thôi mình không đau thì sao được cho nên đó là đôi lúc đôi lúc, lúc cái mà mình mình không vừa không thích á nó lại là giúp mình trở phải là hài mình. Thì ở trên đời này á nếu mình hiểu rằng là cuộc đời là một cái trường học mà mỗi cái tình huống mà mình gặp đều là cái bài học để mình giác ngộ Thế nói một cách khác là để mình phát huy cái trí tuệ và đạo đức Thì lúc đó mình sẽ không có không có chán đời nữa. <cười> Bởi vì cuộc đời là cái trường học á trường học để mình giác mồ cái nào sao mình chán đời sao bao năm sau giác ngộ được cũng giống như mình đi học á mình không hiểu được cái ý nghĩa của cái đi học đó. thấy đi học cực khổ quá rồi thôi bỏ học cũng cho rồi nhưng mà bởi vì cái cái trường học là cái nơi mà mình phải phải chịu thức khuya dậy sớm chịu khó chịu gắng siêng năng học hỏi thì lúc đó mình mới là lên lớp thì cuộc đời này là mình cũng phải siêng năng để học những cái bài học Khi thì được, khi thì mất, khi thì hơn, khi thì thua, khi vui, khi khổ, khi thành, khi bại, khi ờ uh, uh, khi nhục đó. đó. luôn luôn là nó nó nó, nó là cái điều lại những bài học hết chẳng phải là mình thì mình uh, muốn uh, thành công thôi cho mình muốn các bại. Nhưng nhưng đôi lúc cái thất bại nó lại nó nói thất bại là mẹ thành công đó. Nhiều khi cái thất bại này giúp cho mình học ra được nhiều thứ hơn đó là cái thứ nhất là cái thứ nhất là mình phải mình phải hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời đó, thầy lấy ví dụ như giờ đó. một cái uh, giả sử như giờ cha mẹ thấy có một đứa con mà nó hư hỏng nó cứ lo ăn chơi đâu này kia chứ nó không có không có chịu khó chịu cực chịu khổ cha mẹ mới bỏ tiền ra mới còn nó đăng ký cho nó vô học một cái trường mà trường nó trường huấn luyện. Trường quân viện nó bắt phải thức khuya dậy sớm, bắt phải chịu khó cái này cái kia, bắt phải vượt qua những cái khó khăn rồi này kia đủ thứ. Đó. Tự nó quen là sống trong ờ uh, uh, thoải mái rồi quen rồi bây giờ nó nó vô đó là nó sẽ khổ đó. Nói gì làm gì cho mệt như vậy sang bằng đi tất, làm thành cái khu resort cho nó nó, nó đẹp được mà mình đi chơi cho mà chứ mà cái mà làm đi thế này. Nhưng mà bởi vì đó là cái trường huấn luyện. Cho nên ông đó anh phải chịu cực chịu khổ mới được. Thì cuộc đời này đó, tại sao cuộc đời này nó lại lại cực cực khổ? Bởi vì chính cái cực khổ đó nó mới là giúp cho mình học biết bao nhiêu là phải học. Ờ trong cuộc đời mình để cái đạo khổ đó. Cho nên cái quan niệm mình cho rằng là vì cuộc đời này đau khổ cho nên mình thoát ra cho bao đó là sai mà là cái đau khổ đó là do do cái, cái cái si mê lầm lạc cái tham sân si cái vô minh ai dục cái tà kiến tham ái cái ảo tưởng bận ngã mà tạo ra cái đau khổ đó chứ còn cuộc đời nó đâu có tạo ra đau khổ đó nước nó cũng tạo ra cho mình đau khổ, đất nó cũng tạo mình ra đau khổ, đất nước lửa gió gì hư không gì tất cả mọi cái nó không có cái nào tạo mình đau khổ hết. Đó. Nhưng mà mình tham lam sân hận si mê trong đó đó thì khi đó mình mới đau khổ thôi. Vì vậy cho nên niết bàn là chấm dứt cái tham sân si cái, cái cái vô minh ái dục đó, chứ không phải là niết niết bàn là chấm dứt cái cuộc đời này không phải là làm của bom nguyên tử nổ cái cho cuộc đời này nó nó, nó, nó mất đi rồi này, là giải thoát không phải vậy. Mình là giải thoát nó giải thoát ra khỏi cái ảo tưởng của mình về cuộc đời chứ không phải là giải thoát ra khỏi cuộc đời Được. là cái thứ nhất. bây giờ cái thứ hai. Thực ra mình mình không phân biệt á là cái cái chữ mà cuộc đời á hay là cái chữ mà thì nó gồm có hai hai cái một là thế gia hai là thế giới đó. thì cái thế giới đó là nó hoàn hảo cái thế giới là vốn nó hoàn hảo cho không phải là cái thế cái thế giới hoàn hảo cho nó không có gì sai hết đâu. bởi vì cái thế giới là do sự vận hành của pháp hay là nói theo đạo thiên chúa đó là ý ý của của chúa thì làm sao sai được không có sai lầm, không thể nào sai được. Đó là sự hoàn toàn chính xác, nó là đúng. Những định luật nhân quả này, những cái định luật vô thường, vô ngã này nó là nó hoàn toàn chính xác, đâu có sai gì. Đó. đó. Nhưng mà vô thường mà mình tưởng là thường, cho nên mình mới mới khổ. Đó. Và cái khổ đó nó có cái giá trị để giúp cho mình nên là học ra bài học giác ngộ thì bên lại nó sợ khổ. Cho nên là càng khổ càng Đó. sợ khổ thì càng sợ khổ thêm. Đó. Rồi á, vô ngạ mà mình cứ cho là của mình, đó. cho là mình, cho là của mình, cho nên mình mới khổ. Đó. À, như vậy là cái cái thế giới cái thế giới này á là nó không có khổ, không có không có là cái thế giới này á nó là nước bạt. Mình cho dễ hiểu, nó là thiên đàng nó là nước bạt. Nhưng mà mỗi người đó. À bây giờ cái người mà giác ngộ thì người ta sống thông dung tự tại trong đó cho nên nó rất là niết bàn. Còn mình nó thì là, là nhận thức sai, hành vi sai, à, rồi đầy cả bản ngã tham sân si cho nên mình đau khổ là đau khổ. Tùy theo cái mức độ bản ngã tham sân si đó chứ không phải là không phải là do cuộc đời mà do cái bản ngã tham sân si của mình tức là do cái cái cuộc đời nó là hoàn hảo nhưng mà do mình nhận thức sai lầm à tức là cuộc đời là cái cái thứ hai này là ý thầy muốn nói là cuộc đời là hoàn hảo nhưng do của người muốn hoàn hảo theo ý mình chứ không phải hoàn hảo theo cuộc đời. thí dụ giờ cái hoa này như vậy, mà, trời cái hoa này mà nếu mà nó to ra như thế này thì nó nó đẹp đước mấy, Nên sao mà nó nhọ vậy? Rồi là tự nhiên mình cái cái ý nghĩa đó làm mình khổ, cái cầu nó thì đâu có làm mình khổ, nó không làm mình khổ gì cả cái hoa này mà màu vàng này cũng đẹp, nếu mà nó màu trắng thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. tức là cái tức là mình cứ muốn hoàn hảo theo ý mình, thế còn nó là nó đã hoàn hảo trong chính nó rồi. Cuộc đời hoàn hảo trong chính nó. Nhưng do mình muốn hoàn hảo theo ý mình, cho nên mình mới là tạo ra cái cái thiên đàng khổ đau cho bản thôi. Đó. chẳng phải là cuộc đời này không hoàn hảo, cuộc đời này hoàn toàn không có người ta nói cuộc đời này là bất công cuộc đời này là đau khổ cuộc đời này gì đủ thứ nhưng mà không phải đều là do mình tạo ra chứ không phải là không phải là cuộc đời đó. thành ra nói là cuộc đời nhưng mà thực ra nó là bản nguyên của cái cuộc đời đó chính là cái thế giới tự nhiên đó. còn đó, do cái ảo tượng Đó, do cái ảo tượng, do cái bản ngã, do cái tham sân si Mà mình biến cái cuộc đời này thành là thế gian Tức là biến cái thế giới này thành thế gian Không phải là cuộc cuộc đời là bệ khổ Mà mọi người tự thảo ra cái bệ khổ cho chính mình Đúng là cuộc đời là bệ khổ Nhưng mà bởi vì cứ mọi người tạo ra cái khổ, người khác cũng tạo ra cái khổ người nọ, ví dụ như vợ tạo ra cái khổ, chồng tạo ra cái khổ, con tạo ra cái khổ. À, thì đó là trong gia đình khổ rồi. Thế bây giờ trong xã hội ấy, nước Pháp tạo ra cái khổ, nước Mỹ tạo ra cái khổ, nước Nga tạo ra cái khổ cho nên nó đầm đà nó loạn hết cả cái cái thế giới biến cái thế giới này thành một thế gian đầy, đầy cả phiền khổ đau. Đó. nên đó cuộc đời đó đó là như vậy. À, để để mà một người học ra mới học giác ngộ của mình, đó là ý, ý, ý, ý thứ nhất. Cho nên mình đừng có trách là à, con mình sao nó nó, nó nó nó xấu, hay là chồng mình sao nó sao nó hung dữ, hay là vợ mình sao mà thế này thế kia gì đó không phải vậy, không, không có không có ai tự toàn là do mình thôi. Toàn là do mình không <cười> không nhìn thấy được cái giá trị thực của cuộc đời là cái gì. Mà giá trị thực nữa là một cái trường huấn luyện, cái trường rèn luyện. Đó, chỉ cần mình mình biết trải nghiệm chiêm nghiệm cuộc đời để thấy ra sự thật thì đó là giác ngộ. Còn nếu nếu mình cứ chê cuộc đời này cho là cuộc đời là đau khổ mà cứ muốn mâu giải thoát thì thật ra là chính cái ý muốn đó càng làm cho mình đau khổ. Hơn. Ví dụ như giờ mình thầy có lấy ví dụ đó, hồi nãy giả sử như bây giờ mình đóng cửa nhà mình lại không có tiếp cách tiếp đổi gì hết ai tới một kẻ họ mình ở trong nhà cho nó yên một ngày năm mười ngày gì đó cho nó khỏe thì lúc đó mình lại thấy là hạnh phúc đây là khỏe đó. nhưng bây giờ ai bắt mình gỡ nhám nhốt cái trong cái ngày này trong cái, cái, cái nhà này à, mấy ngày là mình thấy là lúc tù túng nó khổ sở như lắm. mà thực ra là cũng ở trong cái nhà này mà mình thấy hạnh phúc là cô ơi nó mới nhận ra là mình trái đau khổ, như vậy là do thái độ của mình chứ không phải là do cái nhà. Cái nhà nó không tạo ra đau khổ cho mình. Cái nhà nó không tạo ra hạnh phúc cho mình được ạ. đau khổ và hạnh phúc là do mình tự tạo ra thôi. Bởi vì do mình tự tạo ra cho nên đau khổ và hạnh phúc là ảo chứ không phải thực. Đó. Mình cho là hạnh phúc là bởi vì mình được như ý muốn của mình cái mình cho là hạnh phúc. Nhưng mà thực ra là họ đã đang đau khổ đó chẳng gọi hạnh phúc mà họ không biết thôi đó, họ đang thao đá đau khổ không biết hạnh phúc cũng đã đau khổ cũng vậy tức là có những cái cái đau khổ nhiều khi cũng là không phải thật mà nói chỉ là ảo thôi nói cho chính xác đó, là bởi vì cái cái ngôn từ nó hơi hơi không được phân biệt cho người Việt Nam mình đó là tiếng việt mình mà hay á tiếng việt coi vậy là hay lắm đó cho nên là, con cái nên cho nó học tiếng việt để cho nó sau này nó biết tiếng việt tiếng việt mình là rất hay ngay cả tiếng pali cũng bằng đó, đó. tiếng pali tiếng pali nó làm cho mình hiểu lầm à, ví dụ như nói là khi đi mà tôi biết tôi đi đó là có chữ tôi vô trong đó. mà không có chữ tôi nó không được bởi vì trong tiếng pali nó, nó phải chia nó đã chia rồi gat cha mi tức là tôi đi à cơm người Việt Nam mình chữ đi tôi tôi không có chia gì cả. Không có đi sợ, không có bậy, không đi tở, không có vậy. Đi là đi thôi. Cho nên là nói là khi đi thì biết đang đi, nói vậy thôi khỏe hơn. Không có cái tôi trong đó. Còn bây giờ mình nói là ah <cười> là tôi đi. Nó tự nhiên tự nhiên có cái tôi vô đó. Chứ tiếng ngôn ngữ Việt Nam mình nó rất là hay buồn thì thấy buồn nó vậy thôi chẳng nữa chẳng nói, nói là tôi buồn thì thấy tôi buồn cũng cần phải nói như vậy buồn thì thấy buồn vui thì thấy vui vậy thôi nó rất là hay cái cái, cái ngôn ngữ Việt mà tuyệt vời vậy thành ra nhiều nhiều khi mình nữa là do cái, cái ngôn ngữ mà mình hiểu lầm và và vì mà mình hiểu lầm cho nên mình đọc kênh mình không hiểu kênh không hiểu kênh cho nên mình cứ rồi woman mình hay tới em người nó bơm mình, mình, mình vặn hết dùng ra một cái phương pháp này rồi phương pháp kia đủ thứ đó là tại ông hiệu kia. Thế còn cái con kinh nó nói rất là đơn giản. Tự thiệt thầy có có gợi hai cái ý đó, một cái ý thứ nhất là cuộc đời cuộc đời này là cái trường học. Và mỗi cái tình huống mà mình gặp phải trong cuộc đời đó, đó là sự vận hành của pháp, đúng với nhân quả để giúp cho mình học ra bài học đó mà học cái bài học gì, mà cái bài học của cuộc đời đó bây giờ cái này á là hồi nãy thầy nói hai cái rồi bây giờ co, coi như cái này là cái thứ ba, cái cuộc đời là cái trường học là một nữa hả? và cuộc đời vốn nó là hoàn hảo rồi đó chị, mà trong cả hai cái điều đó đó đều chỉ là do tại mình nhận thức và hành vi sai thôi, cho nên đấy không phải là do cuộc đời, không phải là do cuộc đời mà, mà là do mình. Đó. Bởi trở cho nên bây giờ là không cần phải tìm kiếm đâu cả, bởi vì tất cả trên lý nếu nó đã hoàn hảo rồi nó chỉ có mình mình dẹp bỏ cái cái cái ảo tưởng sai lầm của mình đi thì mình đã cuộc đời là thật cái sự hoàn hảo của nó chứ đâu phải là mình mình cố mình làm cho cuộc đời hoàn hảo. Mình cố làm cho cuộc đời hoàn hảo là nó không. Đó, ví dụ như bây giờ khoa học á Khoa học là họ muốn cuộc đời hoàn hảo, cho nên là họ tìm ra định luật này, họ tìm ra định luật kia, họ sáng chế ra cái này, sáng chế ra cái nào, thì rõ ràng là trước mắt mình thấy là rất lợi ích, rất lợi ích và mình mình đáp ứng được cái, cái, cái nhu cầu với cái ham muốn của mình, nhưng mà nó gây ra cái tai hại không lường được. Nó bây giờ là ô nhiễm môi trường trên, trên khắp thế giới thậm chí ở nước úc này là bị thủng cái cái, cái cái cái cái tầng ozone hiện trạng như vậy và bây giờ là nó sinh ra là thay đổi khí hậu thay đổi khí hậu nó rất là nguy hiểm nhiệt độ đây mà nó chỉ cần thay đổi một cái thì có một số cái chết bởi vì cái, cái, cái kinh nghiệm này là ở tại chùa thầy, hồi đó chùa thầy có những cái cây rất là đẹp, có cái cây nó cái cái cái cây uh, rừng tự nhiên nó có trái ăn rất là ngon, rồi có cái cái cây mà nó ra bông rất là đẹp, mỗi, mỗi ở chùa đó mỗi lần mỗi lần mỗi lần tháng giêng đó, mà thò đậu đà đó là cái là cái mùa đó cái hoa nó nó nở, nó trắng cây đẹp lắm, rồi mới Bây giờ mới là cưa vô để cắm trong bộ, trong cánh điện á thì khi một cái lò gạch á nó ở xung quanh cả là nó nóng quá đó nó nó cái không cái cái cái khí ô nhiễm đó, vô cả là mấy cây nó chết hết Ở Việt Nam có một cái lần mà cái cây cái vón đồng rồi vón nó vón nêm á á cái đó, nêm đó. Nêm đó cái lá nó là người ta ờ có một một một một lợi, một lợt lợt là nó chết hết. Mình tưởng là cái cây chúng tôi nó chết hết Ai dè đâu là báo nó đang là chết hết. À. Nên chỉ cần là thay đổi một cái cái cái nhiệt độ thay đổi thời tiết gì đó là nó cũng gỡ lượng mà cái đó không phải là do đâu cả, do người mình là trả lại ờ mình được cái lợi này nó sinh ra cái hại khác cho nên nên người ta nói có một cái định luật là à, hòa hệ phúc trí sở ích, phúc hệ hòa trí sở phục. Tức là hòa là cái cái tổ vừa của phúc và phúc là tổ vừa của hòa. Đó. <cười> hòa là có phúc, có phúc thì có hòa, mình cứ muốn là phúc không à. À cho nên cái thứ ba là cái, là tên này. Như vậy là nó có bởi nữa là thường là cứ muốn hoàn hảo theo ý mình. Mà không vì vậy cho nên không thấy ra cái hoàn hảo của pháp đã sẵn có. Đó. Khi mình muốn hoàn hảo theo ý mình á cho nên mình muốn tạo ra cái này, muốn đạt được cái kia, muốn làm được thứ đó là vọng minh. Bây <cười> giờ chính cái vọng minh đó là tự hại lại mình. Thí dụ như bây giờ là mình một cái lợi ích rất là lớn đó là cái ví dụ điện thoại này à đầy wifi này đó mấy cái đó là bây giờ là quá lợi ích. nhưng mà một bậc khác đó, là chính cái cái sống của cái wifi đó, đây là của cái điện thoại đó. Nó tạo ra nhiều cái mà mình đâu mình đâu phát hiện ra. Cái đó. Thí dụ nó tạo ra âm khư hay là nó tạo ra cái cái uh, ảnh hưởng đến thần kinh ảnh hưởng đến gì độ thứ hết đó. đó ảnh ảnh hưởng đến môi trường cái độ thứ hết cho nên vì sao mà mà các cái nước văn minh bây giờ mình nói là à, ở các cái nước vừa ít văn minh ấy à, thì mình cho là nó nó cũng ổn định nhưng mà thực ra bây giờ là chính các nước văn minh đó Ờ ví dụ chẳng, chẳng hạn như trận thằng Hà Nhĩ Mỹ đó, và vừa rồi là một cầu thủ trẻ người lấy súng bắn húc bạn bạn húc kịch bắn bạn bè. Chết. À, tức là sao đó. Tức... Thì thì thì, thì à, thần kinh <cười> nào của nó đó, nó bị bị vấn có vấn đề, này. có thể là nó do áp lực này, áp lực kia gì đó. Nhưng mà cái áp lực đó đó chính cái áp lực đó đó thúc đẩy để tạo ra cái văn minh. Rồi trên cái ông người đầu tiên mà lên án cái, cái, cái khoa học đó, là cái văn minh đó, là ông Sigmund Freud. Sigmund Freud đó, ông đó. Văn minh là sản phẩm của tính dục. <cười> Ông nói như vậy lúc đầu là coi như cả thế giới đều lên án ông, nói ông nói tâm bệnh, văn minh của người ta là tốt mà nói văn minh là xuất phát rất yếu. Nhưng mà rồi dần dần á, dần dần người ta nghiên cứu người ta mới thấy một cái môn phân tâm học của ông á là ông, đó, ông là ông tổ của cái môn phân tâm học. Đó. đó. Thì sau này người ta thấy là rất nhiều cái vấn đề tâm lý những cái khủng hoảng tâm lý đều xuất phát từ cái cái cái tính dục cái libero. Mà cái đó là cái chính là cái mà Đức Phật ngài nói là là vô minh ảo cực. Cho nên á đừng có tìm cái hoàn hảo trong ảo tưởng <cười> mà là phải sản xuất để mà thấy ra cái hoàn hảo của pháp đó, đang vận hành. Mà cái pháp đó đang vận hành cũng phải ở đâu cả đang vận hành ở nó mỗi người á. Cho nên chúng ta bức trước ai mà mỗi người phải tự quay về so sánh lại mình chứ không phải không ai bức trước người khác. mỗi người phải tự so sánh lại mình thôi, vì mỗi người mỗi kiểu khác nhau. Người này đang đau bụng còn người kia thì đang đau gan hai bệnh khác nhau. đó, người này thì đang đau phổi, người kia đang đau tim khác nhau Mỗi người phải phải thấy ra mình mà cái đau tim của mình do đâu mà ra. Còn bên kia cái người mà đó là, là, là đau gan do đâu mà đau thì là mỗi khác mỗi người phải từ chiêm nghiệm để thấy ra những cái cái nhân quả cái cái đúng sai cái cái xấu tốt mà nó xuất phát từ đâu xuất phát từ nhận thức và hành vi sai lầm đó cho nên em phải phải soi sáng lại để điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay chính mình có một câu nói rất hay là mình sinh ra không phải để mà thay đổi cuộc đời mà chính cuộc đời á mới là giúp mình biết thay đổi chính mình. Thôi bây giờ mình là mình đừng có thay đổi. Thí dụ như đừng nói là đừng có thay đổi con mình, đừng có thay đổi trong mình, đừng có thay đổi vợ mình, hay là đừng có thay đổi ở người chúng quanh mình mà làm mà mình phải thay đổi chính mình cái đàng. Nhưng mà chính cuộc đời nó mới giúp giúp mình thay đổi chính mình. Chứ còn mình tự mình ngồi thay đổi đâu không biết thay đổi cái gì là <cười> mình mua lại mình đâu có biết mình thay đổi cái gì. Nhưng mà khi mình gặp hoàn cảnh đó mình mới tham sao, mình mới sân sao, mình mới thiếu nhận là sao rồi khi đó mình mới mới thấy cái, cái hậu quả những cái cái mà là nhận thức và hành vi sai làm đó mình mới điều chỉnh chứ. Cho nên cuộc đời là có một cái bệnh kèm bây giờ thầy quen đời nó ba, cuộc đời là vì thầy phải mà dài cho mình biết bao cái điều cây cái, cái, cái điều cây đáng gì đó ai có cái cuốn thơ ông thơ nó có trong thành nên thành những cái cây đáng cuộc đời đó chính là để điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình cho bây giờ mình muốn cuộc đời nó nó lật thiên đàng á thì lúc đó mình cũng tu hành gì nữa cả cho nên Đức Phật thầy nói là tại sao làm người quý thiệt ra đó khi mà Có cái điều mình mình lạ đó, có điều rất là lạ đó, Đức Phật Ngài nói đó. Như, như Lai thấy là thật là hiếm, thật là hí hữu, thật là hiếm thôi. Những người ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà khi thân hoài màn chung á, mà sinh lại được làm người dễ sợ đó nó nói lên cõi trời rồi thì nó là ngon lành rồi mà bây giờ này từ cõi trời từ cõi gọi trời sắc giới vô sắc giới đó mà khi khi sinh trở lại là khó sinh lại làm người mới dễ sợ đấy à nhưng mà lúc đầu thầy cũng hiểu nó của ta tu mà nó lên lên được cõi trời rồi mà bây giờ sao này thì khi chết lại không được làm người à, thực ra cũng có tức là nếu những cái người nào đó mà họ đã điều chỉnh được nhận thức và hành vi trong cái bài học của cuộc đời này rồi á, mà họ lên trên trời á thì họ thì họ sẽ không không bị sai đoà nữa. Nhưng mà tại vì á do mình ham muốn lên cõi trời cho nên mình cố làm sao để mình lên cõi trời rồi bằng thì cái đó nó cũng là xuất phát từ từ tham lam tham ăn thôi. Cho nên khi mà hết ở trên cõi trời rồi á thì xuống làm người không được nữa. Tại vì họ không chịu không chịu mà học cái bài học của làm người. Là đã học ông có người là phải học là trên ra làm người là có là phải học được cái bài học của con người. Chưa học bài học của người là đã là bố tu thiền định đắc thiền định lên, lên lên gọi thiền định rồi bây giờ bây giờ khi xuống là là đối với cái cái cuộc đời cũng còn gỡ ràng hết cái hết cái đó nó thoát ra hết. Để hết. cũng giống như bây giờ đó cho, cho dễ hiểu là giả sử như bây giờ mình biết cách làm ăn. À, biết cách làm ăn. Thì lúc đó bây giờ nó có gặp khó khăn gì mình cũng cũng vẫn là làm ăn được để mình mình sinh sống. Nhưng mà một người á bây giờ lên cõi trời cũng giống như là tự nhiên cũng số độc đắc cái là tự nhiên giàu. Đời hiền giàu nó không biết làm ăn cho nên cho nên tiêu xài hết cái cái thì tiềm mà nó trùng số họ cả là là coi như không. Đó, cho nên có tại sao mà những cái người mà họ trúng số độc rắc á sao họ lại trở thành những người, người nghèo, thậm chí có những người lại còn phải đi ăn xin nữa là cả. Thế rồi và tại sao nó tại vì không biết từ trên cái trời rớt xuống cái không biết đâu mà không biết đâu mà sử dụng cho đúng. Rồi bây giờ nay nghèo rồi bây bây giờ có cái tiếng cái nó ăn nó chơi nó vậy thì cho nó thoải mái một hồi đó. Một một hết tiền đó một cái rồi á, không biết thích làm ăn thì lúc đó là đâu làm người được nữa, lúc đó phải đọa xuống như kệ thấp thôi chứ làm người sao được. Rồi bây giờ thầy nói rồi đó, <cười> nói xong rồi đó. Nếu mà ai mà, mà hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời á là thì thì đó mới là mới biết là phải tu hành là thế nào. Câu đá phần mình tu hành là tu hành theo kiểu chủ quan. <cười> tu hành để để muốn đạt được cái mà mình muốn, <cười> thì cái đó là không phải rồi. Tu hành để thấy ra sự thật, để thấy ra chân lý, để thấy ra cái cái sự hoàng hợp của Pháp. Rồi, bây giờ ai hỏi đi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập nhh.vn